Các bạn đ anh,、like, anh, anh không có phát sốt anh yêu cô yêu sâu đậm anh nhớ dáng vẻ xinh đẹp linh động của cô lúc ở trong bệnh viện hai cánh tay cô quấn lên cổ anh giọng nói dịu dàng mà thanh thúy anh quyết định ở chung một chỗ cùng em thì không cho phép anh nhìn người phụ nữ khác không được phản bội em không cho ghét bỏ em không được bỏ rơi em không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được lại càng không được loạn phát tính tình với em hối hận quyết định hôm nay của mình n a m cung tình hiên anh sợ sao dưới ánh đèn dịu dàng mà tĩnh lặng bóng dáng cô quanh quẩn ở trong đầu của n a m cung tình hiên rõ ràng như thế tựa như cô đang thì thầm ngay tại bên tai anh không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất đừng hứa hẹn em chuyện anh không làm được n a m cung tình hiên anh sợ sao đôi mắt thâm thúy mở ra đôi đồng tử đen như đầm nước sâu thăm thẳm thoáng lấp lánh giống như có một dòng điện chuyển ra khắp toàn thân đột nhiên năm công kình hiên ngồi dậy từ trên giường đường nét kiên nghị trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh như băng bầu không khí l ặ n g l ắ c như tờ vào thời khắc này điện thoại di động trong tay vang lên tình hiên đã xảy ra chuyện gì vốn là bọn mình đang theo dõi một chiếc tàu chở dầu chỉ thấy nó quanh quẩn ở vùng biển lân cận vừa định ra tay thì phát hiện bọn họ thay đổi hướng đi càng chạy càng xa thật sự mình không dám tùy tiện xuống tay cậu xem là chuyện gì xảy ra l ạ c phạm vũ ngồi bên trong phòng giám sát trong lòng vô cùng lo lắng quả đấm cũng siết chặt Nam Công Kỳnh Hiên đã hoàn toàn tỉnh rương tuần nhợt, lộ ra mấy phần khắc nghiệt. Dường như, nếu cọng cỏ cứu mạng, nén sự rung động trong lồng ngực, lọng lạnh rọng lệnh. nhìn thật kỹ cho mình. Chân mày của Lạc phạm vũ nảy lên. ra ra của mặt mấy một mày Phạm khắc được cỏ cứu cho Lạc theo thật lại, tái Đuổi đã đè đó, táo tàu tú trở lộ dầu sự kỹ Vũ cậu xác định cô ấy ở trên đó ông già xuống tên độc ác với cô ấy hiện tại mình cũng không biết cô ấy như thế nào sắc mặt của năm công kình hiên càng lúc càng tái nhợt đè nén sự đau đớn trong lồng ngực khàn giọng nói ngăn mấy tên kia lại cho mình tên nào dám động vào một cọng tóc của cô ấy mình muốn tên đó chết không có chỗ trôn lạc phẩm vũ nghe không hiểu rốt cuộc dự thiên t u y ế t đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là chuyện cực kỳ xấu tức dẫn đến mức hung hăng nện một quyền lên bàn phím Cái phát tiếng bàn phím ra vậy a Anh n yến răng Còn mẹ nó khốn g thảm thiết mẹ kiếp v hiện tại cậu đang ở đâu cậu bỗng nhiên là phạm vũ nhớ ra nếu ông cụ lấy a n nguy tính mạng của thiên tiết ra bức ép tên này sẽ điên lên mất mình đã đáp ứng hôn sự cậu trong lòng là phạm vũ khiếp sợ vượt qua sức tưởng tượng k h ó e miệng nhấc h lên một nụ cười cực kỳ khó coi tiếp theo sắc mặt liền trở nên âm hiểm cậu điên rồi đúng không cậu đáp ứng kết hôn với la tình uyển Ngái trong lồng ngực xông lên cổ mình không thể hao phí thời gian chở cô ấy bị móc mắt bị chơi đùa vậy không bằng dứt khoát cầm đao giết chết mình cho xong lạc phạm vũ trận to hai mắt gương mặt tuần tú bỗng chốc đỏ bừng tay siết chặt điện thoại di động cả người sắp bùng phát móc mắt bị chơi đùa ông cụ nhất định phải làm đến mức này để b ư c con trai của mình đi vào khuôn khổ sao cô nén một lát mới không có đập bể luôn phản hình giám thị sắc mặt là phòng vũ tái xanh giọng anh khàn khàn mình sẽ chòng chọc, chọc nhìn chiếc tàu kia đích thân mình sẽ đuổi theo mình muốn bọn chúng chất ngay cả xương cũng không còn cậu thì sao cậu cứ ngồi yên như thế mà chuẩn bị hôn lễ của cậu à mình có phương pháp xử lý của mình năm công t h n h hiên lạnh lùng nói một câu cúp điện thoại cái giục là phòng vũ còn muốn hỏi thêm mấy câu lại chỉ nghe được tiếng tút tút anh nghĩ đến cô gái xinh đẹp động lòng người kia năm năm trước sự kiên cường không chịu thua của cô đã từng đả động sâu sắc đến anh làm sao cô có thể gặp chuyện không may làm sao có thể bị đối đãi tàn nhẫn như vậy tay cầm y phục bên cạnh lên giọng khàn khàn nói tìm mấy người đi cùng tôi chúng ta đuổi theo tàu chở dầu trong vòng một ngày nhất định phải đuổi lên phía trước con tàu đó sau đó thì sao người đàn ông ở sau lưng kinh ngạc hỏi lạc p h o n g vũ cầm quần áo không hăng mặc lên người lạnh lùng bỏ lại mấy chữ làm cho bọn họ tàu hủy người mất lúc về tới nhà họ la đã là d ạ n g sáng la tình nguyện rất mệt mỏi bỏ túi sách lên bàn trực tiếp ở trong phòng khách ngủ mất mái tóc đẹp sợ tán loạn